Các bạn đang nghe tại audio.net Thực sự nghĩ như vậy sao? Nghe Trang Tuấn Khải nói, không hiểu sao cô lại đỏ mặt, còn có chút run sợ. Tuy hắn không biết rõ chân tướng, nhưng lại đi an ủi cô. Thực ra bình thường tôi luôn bỏ qua cảm nhận của con trai. Vì công việc quá bận nên không thể đến đón nó đúng giờ tan học. Thậm chí rất ít khi ngồi ăn cùng nó, càng không thể dẫn nó ra ngoài chơi trong ngày nghỉ, ngày lễ. Không. Ta không phải là một người mẹ tốt, không thể, nhưng nó vẫn gửi nó với tôi. Không sao, mẹ bất vại như vậy, tiểu nhiên sẽ không buồn, tiểu nhiên. An tân la ngẹn the nhung no van cuoi noi voi toi khong sao me vat vai nhu nên lời. Nước mắt lan dài trên má, cô cúi đầu nhắm mắt lại, im lặng hồi phục tâm tình. Cô cố gắng làm việc, cũng là vì tiểu nhiên, vì tương lai tốt đẹp của nó. Tiểu nhiên hiểu rõ điều này mới có thể luôn luôn mỉm cười. Chàng Tuấn Khải cầm hai tay đang run nhẹ nhẹ của cô, đem sức mạnh và sự ấm áp truyền đến nội tâm của cô. Nhìn như này cũng thấy được cô là một người mẹ tốt. Tiểu nhiên rất mẫn cảm, nó nhất định sẽ cảm nhận được cô luôn yêu thương nó, nên nó mới quan tâm cô như vậy. Đúng vậy, tiểu nhiên thực sự rất quan tâm tôi. An tân lá ngước mắt, muốn nén nước mắt lại, mỉm cười. Nhưng nước mắt lại càng nhiều hơn, giờ phút này đều rơi xuống. Anh xem tôi không giả sảo cả Lại khóc lên Cô muốn khóc thì cứ khóc đi Hắn chỉ vào vai mình Giọng nói chân thành Ở đây, tạm thời cho cô mượn dựa vào một chút Sẽ không thu tiền đâu Nhìn bộ dáng An tần làng khóc yếu ớt Khiến cho đáy lòng hắn trở nên nhu mềm mỏng Hắn rất muốn lao đi nước mắt Đầy âu sầu của cô Cô gái này nhìn như Một người mẹ độc thân kiên cường Nhưng những gian khổ của cô không phải người thường có thể nhận ra được Thật sao? Cô hít hít cái mũi hổng lên vì khóc Nhìn vào bờ vai của hắn Có lẽ chỉ dựa vào một chút thôi Sẽ không có vấn đề gì chứ Mấy năm qua Cô luôn một mình cố gắng trèo trống Chưa từng có ai cho cô mượn bờ vai Thật Trang Tuấn Khải vươn tay Ôm đầu của cô Bá đạo kéo tới đặt trên vai Nói cho cô dựa vào Cô còn do dự cái gì? Câu nói mạnh mẽ này lại khiến cô an tâm, nhắm mắt lại. An tần làng cũng chưa từng nghĩ tới, bản thân lại thổ lộ nỗi lòng với hắn. Nói hết viền não, thậm chí lại nảy sinh y muốn nương tựa. Cho dù biết tất cả đều là hiểu lầm, cho dù cô không thể trách cứ điều gì, nhưng đối với nam nhân đã cướp đi trinh tiết của mình, cô vẫn ghi hận trong lòng. Đến khi ông trời tặng cô một món quà hoàn mỹ, Tiểu nhiên, cô mới tử ác mộng, đèn tối từ từ tỉnh lại, trấn an tinh thần. Bản thân quên đi ký ức thống khổ, bắt đầu học cách bước về phía trước, nhìn về tương lai. Nhưng mà hiện tại, ký ức thống khổ của đêm hôm đó còn có hận thù đối với hắn, có thể thay đổi theo thời gian. Hơn nữa ngày càng hiểu rõ, cô dần buông dần sự hận thù. Tối thiểu, cô biết hắn tên là Trang Tuấn Khải. Hắn có tài, nhiệt huyết với công việc, còn nhiệt tình thiện lương, thậm chí đã từng cứu cô, căn bản không phải là một người bại hoại đùa giỡn phụ nữ. Tôi còn chưa nói cho cô biết, cô pha cà phê rất ngon, món cà ri và cơm trứng cô nấu cũng rất ngon, nhưng hình như cô chỉ biết có hai món này. Đến nhà cô ăn uống một thời gian, hoặc là Lục Dung Dung làm bữa tối, hoặc là bạn tốt Lê Nguyệt Nhã ở dưới lầu xuống bếp. Còn nếu như là cô tự tay nấu Nhất định sẽ là cà ri Hoặc là cơm trứng Bây giờ anh đang trách cử tôi Là một người mẹ không tốt sao Giọng điệu an tân lang nũng điệu Nếu như anh không thích Thì không nên đến nhà tôi ăn cơm Tôi đâu có nói là không thích Trang Tuấn Khải giơ tay nghịch sợi tóc trên tràn cô Ánh mắt chăm chú Nhìn khuôn mặt trăng nõn của cô Hắn đã từng hợp tác với cô Trong công việc Đã quá quen thuộc với khuôn mặt của cô, nhưng khuôn mặt không son phấn trắng trong thuần khiết này của cô vẫn khiến cho hắn có ấn tượng mạnh mẽ, đên nỗi nhìn mãi không chán. Cô nấu cơm rất ngon, tuy là một món, lông mày hắn khiêu lên rành mảnh. Nhưng đối với một người đàn ông độc thân như tôi mà nói, đã là hiếm có. Hắn thật tâm nói. Hắn mỗi lần không mời mà đến, đều cảm nhận được thái độ không hờn giận cũng không hoan nghênh của cô nhưng lại chính hắn không chịu được nên muốn đến nhà cô hắn thích khuôn mặt tươi cười nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện